các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoan ngoãn ở nhà sinh con chăm sóc nó, nuôi dưỡng nó lớn lên là được rồi, những thứ khác cũng không cần nghĩ đến nữa. Diệp Hiểu Hàm ngáp một cái, hình như lại mệt rồi, thời gian vẫn còn sớm một chút một chút, đến giờ cơm tối sẽ có người gọi cô. Rất nhanh đã đến giờ cơm, mọi người tụ tập ở lại, vốn là muốn gọi Diệp Hiểu Hàm xuống ăn cơm, lại tiếp được một vị khách, đó là Triệu Trạch Thị ngồi trên xe lăn. Diệp Chấn Hồng kinh ngạc nhìn Triệu Trạch Duyệt ngồi trên xe lăn, người đàn ông hâm hở này ngồi trên xe lăn từ lúc nào vậy chứ? Ba trai, Hàm Hàm có ở nhà hay không? Triệu Trạch Duyệt đứng trước ở cửa đợi Diệp Chấn Hồng trả lời. Diệp Chấn Hồng không biết làm sao để hình dung cảm xúc của mình vào lúc này, như là người mình yêu thích rơi từ trên trời xuống, nhưng tại sao ông lại có cảm giác đau lòng với Triệu Trạch Duyệt chứ? Cậu, tại sao cậu lại biến thành như vậy? Triệu Trạch Duyệt cũng không để ý bởi vì 2 tháng sau anh sẽ khỏi thôi. Cháu không sao cả. Cháu muốn hỏi Hàm Hàm, cháu muốn gặp cô ấy. Triệu Trạch Dụy vội vàng nói, kể từ khi biết chuyện đó anh vẫn luôn vội vàng muốn nghe sự thật từ miệng chính miệng của cô. Diệp Chấn Hồng không nói với anh, ông vốn là không muốn cho anh vào, nhưng Diệp Hiểu Kiệt vừa nghe Triệu Trạch Dụy đến thì lập tức ngăn ba mình lại, mà cảnh tượng đó lại làm cho anh kinh ngạc, dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Trạch Dụy thấy chỉ là dáng vẻ ngồi xe lăn của anh. Bác trai, cháu muốn gặp cô ấy, cháu có điều muốn nói với cô ấy, muốn hỏi cô ấy một cách rõ ràng. Thành ra thì Triệu Trạch Tuyệ cũng không cần phải hỏi, nhưng vì tôn trọng anh vẫn làm như vậy. Diêm Chấn Hồng cũng không quan tâm anh muốn nói chuyện gì với con gái mình, điều ông quan tâm là tại sao Triệu Trạch Tuyệ lại biến thành như vậy. Cháu không sao cả, chỉ là gãy xương thôi. Qua một chút thời gian nữa là đã ổn rồi. Triệu Trạch Tuyệ nhìn thấu suy nghĩ của ông lập tức nói cho ông biết Diệp Chấn Hồng ho nhẹ một tiếng Cậu muốn gặp con bé làm gì chứ Con bé cũng không muốn gặp cậu nữa Tôi cũng sẽ không để cho cậu gặp nó Tôi cho là ban đầu Tôi đã nói rõ ràng với cậu Hai người hoàn toàn không nên ở chung một chỗ Ông luôn luôn dùng cậy đánh yên ương cho nên hiện tại vẫn giống lại như vậy Nhưng hiện tại cũng đã khác Không phải là cô ấy mang thai sao Cô ấy nghi ngờ đứa bé là của cháu Chẳng lẽ cháu không có tư cách sao Cho dù ba trai có món áp đặt suy nghĩ của mình lên cô ấy, thì cũng sẽ không thay đổi được chuyện này." Triệu Trạch Dụy lạnh lùng nói, Diệp Chấn Hồng kinh sợ, nhất lục là anh tính táo lạnh lùng như là bây giờ, giống như ông đã chọc giận anh. "Làm sao anh biết?" Diệp Hiểu Yên đột lên, nhận được ánh mắt của ba thì lập tức im lặng, Triệu Trạch Dụy nhìn quanh bốn phía. "Sau khi tôi xuất viện, cô ấy có đến chăm sóc cho tôi mấy ngày." Nói như vậy, Diệp Hiểu Hàm bị người ta bắt đi là vì cậu ta có đúng hay không? Chưa từng hỏi bọn họ đã bị người bắt đi rồi, chẳng lẽ anh không biết bọn họ sẽ lo lắng hay sao? Ba người liếc nhau một cái, thì ra là như vậy. Cũng vì vậy, nên khi trở về, Diệp Hiểu Hàm lại càng buồn bã, chính là vì người đàn ông này đã khiến Diệp Hiểu Hàm khổ sở. Cậu lại có thể đặt con bé đi gặp cậu sao? Diệp Trấn Hồng tức giận, dù anh không biết tình trạng thân thể của con bé, nhưng cũng không thể làm như vậy chứ? Chuyện này cũng không phải là do cháu làm, là do bạn của cháu. Lần này cháu đến là để xin lỗi, còn muốn đến gặp hàm hàm. Hơn nữa cháu có đời lời muốn nói với cô ấy. Cháu muốn xin lỗi cô ấy. Triệu Trầy Xuệ nói giọng thành cần, hy vọng dù là ai trong ba người bọn họ, ít nhân cũng sẽ có một người đồng ý với anh. Diệp chấn hồng lại cho rằng khổ, để cho Triệu Trầy Xuệ gặp hiểu Diệp hiểu hàm. Là cậu ta hãy con gái ông biến thành như vậy, ông sẽ không cho cậu ta có thể gặp con gái ông một cách dễ dàng. Tôi không cho Tôi sẽ không để cho cậu gặp lại con gái tôi Cho dù nó có mang thai của cậu hay không Chuyện này đều không liên quan gì tới cậu cả Còn bé đã quyết định một mình nuôi nó Nên cũng sẽ không quan tâm ba đứa bé là ai Quả nhiên là cô đã mang thai Cô lại có thể không nói gì cho anh biết Triệu trầy rệ trừng mắt nhìn Diệp chấn hồng cây cằn trở Bà à Bà đã chia rẽ hai người bọn họ một lần rồi Lần này bà còn muốn như vậy sao Diệp Hiểu Yên đứng bên cạnh mở miệng Bọn họ vốn là yêu nhau, nhưng bởi vì ba mà chia tay, bây giờ chân người ta cũng đã bị thương, lại còn không để cho hai người bọn họ được gặp lại, như vậy thật là không được hay lắm. Hơn nữa cô vẫn luôn nhìn thấu mọi khổ sở của Diệp Hiểu Hàm, con bé là hoàn toàn yêu người đàn ông này, nếu như ba còn ngăn cản nữa, sau này Diệp Hiểu Hàm mà biết sẽ không hận nên ông đến chết hay sao. Mấy người đang ồn ào cái gì vậy? Ở trong phòng ngủ Diệp Hiểu Hàm bị tiếng ổn bên ngoài gọi tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở cửa ra nói. Hàm hàm. Triệu Tray Duệ vui mừng nhìn Diệp Hiểu Hàm ở phía đối diện. Diệp Hiểu Hàm kinh ngạc. Không hiểu tại sao Triệu Tray Duệ lại ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net